Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh độc truyện tiến vong Truyền Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay mời tất cả anh em điểm lại diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc. Qua tập số 67. Phòng xin chào tất cả các anh em vào xem livestream nhé. Chào RM Viên, chào Nguyễn trương chào Bá Phạm cho anh 2612, chào Đăng Thanh, chào Nguyễn Văn Anh, chào Hoàng Nguyễn, chào Cộng chuyện công văn nhé. Mọi người vào uh, nghe chuyện uh, luồng live stream này thì uh, đừng quên đồng hộ phong một một like video và một chia sẻ đăng ký kênh giúp phong nhé. Bộ truyện này thì uh, về nội dung thì uh, không hề bàn. Tuy nhiên là để tiếp cận với mọi người nó hơi khó, nó giống xích tâm để tiếp cận mọi người uh, sớm thì khó. Rất mong anh em hãy quay trở lại tập 1 để để lại cho phong một uh, một bình luận review. Để anh em bắt đầu nghe cảm thấy vững tâm hơn nhé Chào bạn LL7 Mình Nó không hiển thị tên của bạn Mình không trao được Ở tập trước kì Chúng ta thấy là Khi sử dụng huyền giám Để dò xét thì Huyền giao thấy được là Phí vọng bạch Là đã chết Và diễn biến tiếp theo thế nào Mà Lý Thông nhai thì mình nghĩ là chắc cũng không quá khỏi rồi Chúng ta vào tập truyện nha mọi người Xích tâm có bạn nhé Chào Ất Bùi, chào Huỳnh, Huỳnh Lê Xích tâm có nhé chào Hoàng Nguyễn ạ Phong hiện tại đang đọc mấy cái bộ truyện mà được coi như là uh, rất là khó nghe uh, Và vẫn đang tiếp tục ra, chưa kiếm like đâu Kiếm like như là em rồi Nó là xích tâm và huỳnh giám tiên tộc Sinh tâm huyền giám tiên tộc và kim lai là ba chuyện rất là khó nghe, khó tiếp cận. Tuy nhiên là anh em đã theo dõi nhiều, đã đọc nhiều tiên hiệp và chán mấy cái thể loại mà anh em nhận được pháp bảo rồi cứ thế mà tăng tiến tu vi. Về cái tu luyện ấy, thì bộ chuyện này là mình thấy nó khó, khó nhằn nhất. Vừa phải tu tu luyện, vừa phải lo gia tộc, vừa phải đối đối phó trong ngoài, rất là nhiều thứ rất là thật. Tu này mới là tu này. Chúng ta vào chuyện nhé Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện Thật là thư giãn Huyên giám tiên tộc Tập 67 Úc Gia Mật Lâm Quận Báo gia chủ Bộ niên đại nhân nói là Lý Gia không hề có động tĩnh gì Đang chờ ở gần đó Đã hơn nửa ngày rồi Nên nghĩ rằng Nghĩ rằng có nên rút lui trước hay không Ngồi trên ghế chủ vị Úc tiêu quý mặt mày tái mét Vò nát bức thư nhỏ trong tay tức giận mắng Đồ hỗn đạt Người hầu bẩm báo Lập tức sợ tới mức run rẩy Đầu rắn chặt trên mặt đất Không dám ngẩng Úc tiêu quý nghiến răng nghiến lợi căm hận nói Bảo hắn làm theo đúng kế hoạch Đã còn nhát gan sợ chết Mang theo một thân pháp khí đi ra ngoài là hô đô giết người Ở trên địa giới Lý Gia lê ma lê mề Hắn cho rằng người Lý Gia cũng đã ngu xuẩn giống hắn sao Vừa mới sắp đặt xong mọi thứ Bây giờ thì hay rồi lộ hết ra gọi Lộ hết ra ngoài Lý Uyên Giao của Lý Uyên Bình Cũng không phải là kẻ ngốc Úc Bộ Cao đứng bên dưới Vẫn mặc áo bào trắng Phong độ nhẹ nhàng Vẫn ung dung như thường Đang quay quay cây quạt chậm rãi nói Phụ thân bất giận Nhà ta đã sớm bục nát từ lâu rồi Nào có mấy người mà không phải ngu xuẩn chứ Làm hỏng việc mới là chuyện thường tinh, nếu thành công mới là lạ. Úc bộ cao trị ra đã nhiều năm, hiểu rõ nhất từng người trong nhà là cái loại người như thế nào. Từ tức giận chuyển sang thất vọng, rồi từ thất vọng nhiều thành quen thuộc, mặt không đổi sắc, nhỏ giọng nói. Thế nhân đều bảo tốc độ lý ra quật khởi rất nhanh, đều là do tán tú trúc cỡ lý mộc tiền, lý xích kính tu thành kiếm tiền, hoặc là lý thông nhai thâm trầm, ổn trọng. Ba thứ thiếu một thứ cũng không được. Úc Mộ Cao khoanh tròn các tên tranh danh thách trên bàn, vẫn không tìm thấy ai có thể dùng được vừa nói. Theo ta thấy, thứ cường đại nhất của Lý Gia không phải là Lý Thông Nhai hay Lý Xích Kính, mà là từ ba đời nay Lý Gia, nhưng không có một ai hoàn cố phá ra cả. Úc tiểu quý nghe thấy trường tử nói như vậy thì thở dài. Đường đường là tu sĩ trúc cơ mà cũng sinh ra cái cảm giác vô lực đáp. Hoàn toàn vô dụng. Úc bộ cao thu bút lại, mở miệng. Cũng không phải là vô dụng. Lý ra không có một chút động tính. Úc tiêu quý co mày trầm rõ. Nếu lý thông nhai thực sự bị thương. Lý gia sao có thể buông tha thiên nhất thuần nguyên. Tính toán của người thất bại. Úc bộ cao cười kẽ một tiếng đứng dậy cờ nói, Chính là bởi vì cái trạng thái của Lý Thông Nhai không đúng mới có thể buông tha thiên nhất thuần nguyên. Lý Thông Nhai là người cẩn thận mà không phải là kẻ nhát gan. Nếu lán thực sự dùng kiếm trả ma ha toàn thân trở ra tuyệt đối sẽ không có buông tha cái tiền tức thiên địa linh thủy như thiên nhất thuần nguyên. Chỉ sợ tất chỉ sợ tất hoa hiên một khi được đi ra cứu ra Lý Thông Nhai liền là cầm kiếm đi thầy Hắn nhìn Úc tiêu quý như đang suy nghĩ, nhẹ giọng nói. Ngay trên địa bàn lý ra, cho dù là bẫy cũng thực được cười. Lý thông nhà tốt xấu gì cũng là tu sĩ trúc cơ. Sao ngay cả địa bàn nhà mình cũng không dám đi? Không sai. Úc tiêu quý bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu, Úc bộ cao tiếp tục nói. Ta thăm dò vốn không phải để dụ dỗ thành công. Phế vật cũng cách dùng phế vật. Xem ra lý thông nhai hoặc là thân phụ trọng thương. Hoặc là căn bản không ở lý ra Xem ra lý thồng ngài hoặc là thân thụ trọng thương Hoặc là căn bản không có ở lý ra Vậy chúng ta tấn công lý ra Nhưng mà lý ra còn có tiêu gia tiêu che chở Không thể đắc tội tự phủ tiên độc Chỉ có thể thu hồi hai núi ngọc đình Úc tiểu quý bây giờ chưa có thể nghe trường tự của mình Vội vàng hỏi Không phải Lấy mối thủ năm đó của Phương thị làm cớ. Tiến đánh phí ra. Úc bộ cao nắm chặt tay áo tỏ ra khá hùng tráng đắp. Lý thông nhà có thể chưa về gia tộc. Lý ra có tiên tộc làm chỗ rửa. Nhân cơ hội cũng chỉ ăn được hai núi ngọc đình. Không bằng nhìn về phía bắc. Phí ra có năm phong mười sáu chân đấy. Đại trận lập Vân Long Thiên Nam phủ cả bầu trời phía Nam đã được kích hoạt trong một thời gian dài. Phí vọng bạch hoặc không ra ngoài thì cũng đang đột phá. Đánh một trận cũng tốt. Khuế miệng hắn nhếch đến. Quạt xếp trong tay thu lại. Cười khanh khách nói. <cười> Huống chi. Ta lại cảm thấy. Phí vọng bạch 9 phần 10. Là đã chết rồi. Lê Kính Chấn. Lý Uyên Bình đo lắng đợi trong viện suốt nửa ngày. Cuối cùng thấy huynh trưởng Lý Uyên Giao thất hồn lạc phách trở về hắn vội vàng nhanh đón cầm chặt hai tay lý uyên Giao, nhìn chăm chăm vào ánh mắt của y vội nói huynh thế nào lý uyên Giao như mới tỉnh khỏi giấc mộng vừa kinh nghi vừa bất an nhìn đệ đệ đáp ta, ta đã nhìn đúng là cảm vậy chỉ là lý uyên bình hiểu ý vội vàng xoay người lại hướng về phía tộc binh hai bên nói tất cả xuống đi đỡ vội vàng đuổi tất cả mọi người ra ngoài Đóng chặt cửa viện kích hoạt trận pháp kích đi Lý Uyên Giao đổ mồ hôi chán Khàn rộng Phí vọng bạch chết rồi Phí vọng bạch tu sĩ trúc cơ phí vọng bạch Lý Uyên Bình ngơ ngác nhìn y Lời của Lý Uyên Giao rồn rập như là khổ Nhưng khô khóc Đường đường là tu sĩ trúc cơ Lại lặng yên không một tiếng động Chết trên tiên sơn nhà mình Phí đồng ngọc vì phòng ngừa tin tức bị lộ Không thể không mở vân tụ thiên nam trận Ở bên trong phí ra đã loạn thành một bầy rồi Không biết Úc gia có biết hay không Nhưng hôm nay lão tổ trọng thương Phí vọng bạch thân thở Ở trên hồ trên tường thế Chỉ có một nhà Úc gia có chiến lược trúc cơ Đồng tử án mở to Có mắt màu xám đen nhìn Chàm chàm vào đệ đệ nhà mình Lầm ẩm Vân tụ thiên nam trận mở ra liên tục mấy tháng Là khốn ở trong chứ không phải là phòng ngoài Phí đồng ngọc biết trong nhà nhất định Có gian tế Úc gia Cho nên không thể mở ra đại trận ngăn cách trong ngoài Lý Uyên Bình nghe mà lạnh cả sống lưng lên tiếng Đúng Gia tộc ta đã không còn tu sĩ trúc cơ Phí ra chắc chắn không dám đi tìm những tu sĩ trúc cơ Có quan hệ với phí vọng bạch ngay cả nhà ta cũng không dám thông báo Phí đồng ngọc là đang sợ hãi Khó trách ta liên tục ba lượt phái người đến hỏi thăm Phí ra ngay cả một câu trả lời cũng không Phí vọng bạch khi còn sống xưng huynh gọi đệ Với đám trúc cơ này Nhưng mà khi hắn chết đi Những trúc cơ này cũng sẽ không có đám cùng đám tộc nhân như con sâu cái kiến này tỏ ra thân thiện. Nói là xem trọng ân tình ngày xưa có thể giúp được một phần. Đến khi nào vào trận, phí ra cũng khó mà giữ nổi mình. Lý Uyên Giao dần dần bình tĩnh lại, trầm giọng. Úc Bộ Cao Giảo Hoạt Đào Mưu Đợi đến Úc Bộ Cao này. Ở trong mắt Lý Uyên Giao lấy lên một tia hận thù sâu sắc. Thảm trạng năm đó của huynh trưởng Lý Uyên Tu còn rõ mồn một, một trước mắt hắn đít sâu bột hơi với kiềm chiêm chế được tâm tình Thiên nhất thuần nguyên hơn Phân nửa là cả mấy Úc gia bảy ra Để thử lão tổ mà thôi Úc bộ cao giàu hoạt âm động Chúng ta đối phó còn cố hết sức Kêu hoãn binh này của phí đồng ngọc Tất nhiên không gạt được hắn Huống chi trong tông của Úc bộ cao Hiểu biết về thời cuộc Úc gia Phải nhanh hơn chúng ta một bước Chuyện phí vọng bạch bò mình không giấu được Nói không chừng sau lần thăm dò này Úc giá đã binh phát Hàn Vân Phong rồi Lý Uyên Bình dừng lại Đột nhiên Nghĩ tới một chuyện Mở miệng nói Một tháng trước Ninh Hòa Viễn hiện thân ở Ngọc Đình Phong Có lẽ là liên quan đến cái chết của Phí vọng Bạch Chỉ là Hắn suy nghĩ một chút đáp Vân tụ Nam Thiên Đại trận Đã phát động hơn mấy tháng Thời gian không gấp. Lý Uyên Giao lắc đầu Gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu phân phó không cần lo những chuyện này, ta đến núi hỏi lão tổ một chút, ngãy trung trừng phí ra nói xong vội vàng đẩy cửa ra sân, cưỡi gió mà đi. Đậu ấp ngoài cửa lúc này mới dám vào, thấy Lý Uyên Bình ngồi trầm tư, sau mấy tức mới mở miệng nói: phải một người đến hồ, chọn một nơi gần bờ bắc để đóng giữ. Nếu đại trận phí ra có biến lập tức truyền tin cho ta. Vâng. Đậu ấp vội vàng đi xuống, Lý Uyên Bình nhịn không được, ho khan hai tiếng. Trước mắt hiện ra cả mắt âm trầm Trong bức họa của Úc Mộ Cao Nhẹ giọng Úc Mộ Cao Thực là đại địch của nhà ta Tuyết trên đỉnh Hàn vân phòng Không bao giờ tan Rơi trên mái cong của tử đường Anh đến mờ nhạt lụi tàn Kể từ khi bắt đầu tu tiên Đây là lần đầu tiên Phí Đồng Ngọc cảm thấy lạnh Lạnh đến mức run dậy trên mặt đất Thi thể của phí vọng bạch nằm ở trên quan tài trước mặt Da thịt của tù sĩ Trúc Cơ không bao giờ mục nát Vẫn giống như là khi còn sống Chỉ hơi tái nhợt Đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ Phí Đồng Ngọc vẫn không thể tin rằng vị đại phụ của mình Lại chết đi như vậy Tất cả mọi thứ quá bất ngờ Đột ngột đến mức phí Đồng Ngọc Cảm giác như đang mơ vậy Ngày hôm đó Khi tin tức lý thông ngài kiếm trả Maha truyền về Độ cười trên khuôn mặt phí vọng bạch lập tức biến mất. Trường từ phí giật hòa đi Nam Cương. Hắn chỉ có thể nắm tay tôn, trường tôn phí đồng ngọc trầm giọng. Chỉ sợ Úc Ngọc Phong đã chết. Có lẽ bị Lý xích kính giết chết. Hiện giờ, thế của Lý gia qua lớn, không phải chuyện tốt. Phí giật hòa rơi đi đột ngột. Làm rối loạn kế hoạch của phí vọng bạch. Đành phải bắt đầu bồi dưỡng phí đồng ngọc. Cũng may phí đồng ngọc khắc khổ cần cù vẫn còn kịp. Hai người trò chuyện Không ngờ cửa phòng nhẹ bị đẩy ra Bên ngoài có một nam tử áo trắng đi vào Ở trên mặt che bởi tấm đũa mỏng Phí vọng bạch hơi biến sắc hỏi Các hạ là ai? Kiếm tu áo trắng không nói một lời Nhìn hai người Sau đó tập trung vào phí vọng bạch Rút kiếm đầm tới Lúc ấy mặc dù đại trận vân tụ thiên nam Của phí gia chưa được phát động toàn lực Nhưng mà cũng không phải là ai cũng có thể ra vào Người này như một bóng ma Kiếm pháp phiêu miểu xuất trần vì trúc cơ định phong phí vọng bạch chỉ đại chu trúc cơ sơ kỳ công pháp cùng với thương pháp kém quá nhiều sau mấy trục chiêu pháp khí bị chém đứt hắn chỉ kịp chạy trốn xuống chân núi nhưng rồi hắn bị một đạo kiếm quang chém cho đứt đầu tu sĩ trúc cơ đầy sức sống phí vọng bạch không chết ngay chỉ dùng tay nhặt đầu lên đặt đại cổ nhưng vết thương chảy máu quá nhiều phí vọng bạch thử hai lần rồi cuối cùng cũng ngã xuống đầu quấn rơi vào tuyết Lệ vẫn rơi Hồ lớn Đau chết ta rồi Phí vọng bạch cả đời phong độ nhẹ nhàng Luôn chú trọng về ngoài Nhưng mà cuối cùng lại bị chém đầu trước mắt bao người Không còn chút tôn nghiêm nào Thì thể quán bị nhuộm đỏ Bởi máu tươi từ cổ phun ra Siêu vẹo rơi xuống mặt đất Gió tuyết đột nhiên thổi mạnh Cầm y quán trong gió khẽ bay lên Nhưng mà rất nhanh bị tuyết lớn vùi lấp Người của phí già Giống như là bị sét đánh giữa trời quang Không thể tin được mà nhìn kiếm tu Ở trên không trung Với phía già hoặc là run lẩy bẩy, Hoặc là khóc lớn Hoặc là dùng pháp khí tiến lên công kích Kiếm tu áo trắng kia chỉ lơ lửng mà đứng Một kiếm hóa dài hơn 10 đạo pháp thuật Nhẹ giọng nói Các người nghe cho kỹ Trong vòng 80 năm Không được tu điện trường Cầm vấn tâm quyết Để đạt tới cảnh giới trúc cơ Nếu có ai tu hành đạo cầm Sẽ bị xử lý như tên này Giọng điệu quan tâm bình tĩnh Giống như giết một con kiến mà không chút đặc ý Rồi hắn cưỡi gió rời đi Phí gia cậy vào cổ Cổ trận pháp vân tụ thiên nam nhiều năm Nhưng mà trước mặt kiếm tu này Trận pháp giống như là một tờ giấy sách vậy Nhu thuận như thể kiếm tu này mới là chủ nhân thực sự Trường cầm vấn tâm quyết Chính là công pháp dòng chính của phí gia. Phí vọng bạch dựa vào công pháp này Mà luyện tiên cơ Đạt được thành tựu cẩm đạo Lời vừa nói Chính là muốn chặt đứt con đường Của dòng chính phí ra Phí Đồng Ngọc nhất thời rụng độ khóc lớn Toàn bộ phí ra trở nên rối loạn Khi phí Đồng Ngọc một lần nữa ngẩng đầu lên Vân tụ thiên nam đại trận Được phí Đồng khiếu toàn lực phát động Lúc này tu sĩ nhanh nhất Chẳng qua chỉ là bay lên đỉnh núi Một người cũng chưa từng bay ra khỏi đại trận Ánh mắt một lần nữa tập trung về quan tài đen nhánh trước mặt Phí Đồng Ngọc lầm bầm Phụ thân đi Nam Cương, tổ phụ, ta chỉ có tu vi thai thức đỉnh phong, phải làm sao đây? Phí Đồng Ngọc lặng lặng quỳ trên mặt đất, nhìn hướng khói trên bàn thờ, thi thể của phí vọng bạch bị chặt đứt đầu trong quan tài, dùng một cái khăn trắng che lại, treo khuất vết cắt ở cổ. Không thể ghép lại được. Phí Đồng Ngọc thống cổ nhắm chặt mắt. Kiếm khí do kiếm tù lưu lại ở vẫn phun trào từ cổ phí vọng bạch. Phá hủy hơn 10 cỗ quan tài chỉ có thể khiến cho thi thể ánh bị chi liềm và chôn cất. Phí đồng ngọc cúi đầu khóc nức nở. Phí đồng khiếu đứng sau lưng, Thân khoác ngọc giáp, thân sắc bình tĩnh. Nam Hải ngây thơ đã biến mất trên gương mặt của chỉ sau một đêm thay vào đó là sự sầu lo và bất an. Khổ nạn có thể triệt để thay đổi một người. Ánh mắt phí đồng khiếu ảm đạm hơn rất nhiều. Nhưng mà trở nên cươn cường Chuyên chú Nhìn chằm chằm vào bài vị ở bên trên Hắn trầm giọng, Cả Nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là cách Người có biện pháp dọc Phí Đồng Ngọc oán hận liếc mắt nhìn cười lạnh Thông chi lý ra rồi Ta tình nguyện tin tưởng mấy tên trúc cơ kia còn hơn tin mấy con sói nhả lý ra Phí Đồng Ngọc Phí Đồng khiếu im lặng Thật lâu mới nói Sớm muộn gì Úc mộ cao cũng sẽ ra tay Ra tay thì sao Phí Đồng Ngọc đột nhiên quay đầu hung ác nói Phí ra ta không sợ ai chết Để anh tới đây Phí Đồng khiếu lắc đầu thấp giọng, Huy Không cần hành động theo cảm tính nữa Bất kể thù hận như thế nào Chứ cần sống Có mạng thì mới có tương đai Bất kể là để báo thù hay làm. Những chút cơ kê tung tích không rõ Vờ bế quan chính là tính bằng năm Nhà ta đã mở trận pháp suốt mấy tháng Toàn bộ Vọng Nguyệt Hồ đều biết Không có ai tới cửa hỏi thăm Chỉ có Lý Gia phái người tới vài lần Hiện tại chỉ có Lý Gia thôi Phí Đồng Ngọc suy sụp ngã xuống Một lúc lâu sau mới buồn bực Thông báo cho Lý Gia Mật Lâm Quận Nhờ Úc Bộ cao trình đốn Đời sống dân chúng đã tốt hơn nhiều Những kẻ ăn chơi trác táng của Úc gia hầu như đã bị giết ngay cả con của úc Mộ cao cũng có ba đứa chết úc bộ cao tàn sát nhân thân tộc chia lại đất đai lấy hết đất của úc ra để chia lại cho dân chúng danh vọng quán trong nhân gian đạt đến đỉnh cao vì vậy việc khởi binh hôm nay cũng diễn ra rất thuận lợi những người phạm tục này úc bộ cao nhìn xuống những người dân ở phía dưới trong lòng hiện lên một cảm xúc phức tạp không biết nên cảm thấy thế nào úc tiêu quý bên cạnh hừ một tiếng đáp phạm nhân của ích gì chỉ có thể làm việc vật mà thôi. chỉ cần một đạo pháp thuật là có thể giải quyết tất cả. trên địa bàn của ví gia đã hoàn toàn mất kiểm soát. chỉ cần vài tên luyện khí là có thể giải quyết hết tất cả. úc bộ cao bị lời nói của làm giật mình khỏi những suy nghĩ phù vơ. Ánh mắt trở lại bình tĩnh và âm động. thấp giọng. duy chỉ trật tự trong thôn trấn mới chiếm được vẫn cần những phạm nhân này. chỉ cần một chút lợi ích cực nhỏ, họ sẽ tự thành giai cấp quản lý một thứ thỏa đáng. không có pháp thuật nào hiệu quả hơn việc sử dụng những người này. Úc tiểu ký cưỡi gió bài đi Nghe vậy cười nhạo một tiếng đáp Ngươi hiểu là tốt rồi Tránh khỏi việc lẫn lộn đầu đuôi Đừng để giống như Lý Gia Lý Gia trọng dụng người ngoài Là đang chơi với lửa Khác với chúng ta Úc bộ cao lắc đầu Úc tiểu quý cây đầu đi Nhất thể bốn chữ trọng dụng người ngoài Này đã chạm đến kỹ ức khó chịu quán Hai người mang theo một đám khách khanh Và người Úc gia lặng lẽ bài đi Hàn Vân Phong đã hiện ra trước mắt Màn sáng tinh khôi Vân tụ Nam Thiên Đại Trận Vân tụ Thiên Nam Đại Trận Của đã cụ hiện ở trước mắt Những hoa văn phức tạp hiện lên Ở trên không trung Úc tiêu quý nhìn thoáng qua Cảm thán thấp giọng nói Trận pháp này đã có từ thời tổ phụ Nó nằm phủ bụi ở dưới bùn đất Để cho phí thiên huyền nhặt Được chiếm lợi ích Và thành lập phí gia ngay tại đây Úc bộ cao chắp tay ôn hòa Khi đó Toàn bộ bờ đông nam chỉ có tường ra Nghe vậy Úc tiêu quý nghiêng đầu nhìn hắn Là trường tử đã quản lý gia tộc nhiều năm Việc này không có gì lạ Úc tiêu quý nhìn về phía xa hẳn phong nói Đúng vậy Khi tới người Úc gia đã cởi giọ ổ đáp xuống Vân tụ thiên nam đại trận Úc tiêu quý nhẹ giọng. Trước khi tổ phụ giết huynh giết mẹ Ta vẫn là người của tường ra Huynh trưởng Phí đồng khiếu quỳ xuống Nắm chặt tay huynh trưởng chầm rõ 300 năm trước Lão tổ phí ra chúng ta ra ngoài bị người ta giết Nhà ta gặp nguy hiểm bốn bề Nhưng nhờ truyền thân Nhưng nhờ truyền nhân tiên phủ mạnh mẽ áp chế tượng gia kia Khiến cho các gia tộc khác phái ẩn mình trăm năm Một trăm năm sau Nhân tài trong tộc chúng ta điêu linh Cũng mấy con năm gia tộc khác chia sẻ áp lực từ nhà họ tưởng Giúp chúng ta có thời gian mà hồi phục Những chuyện này đều nhờ công lao của đầu tiên như đó mà gia tộc chúng ta mới có được vị thế như ngày hôm nay, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ." Phí Đồng khiêu cắn rằng, hai mắt rưng rưng trầm giọng, "Còn chưa đến đường cùng, tuyệt đối không thể buông bỏ, huynh, huynh trưởng quên rồi sao? Đi, đi đi, đi tìm lý do." Phí Đồng Ngọc nghe xong những lời này cuối cùng cũng đứng thẳng người lên, ổn định đại tâm trạng. Ngay lúc đó một trận đất rung núi chuyển xảy ra, cũng may hắn là tu sĩ Thái thức đỉnh phong nên mới có thể đứng vững, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Chuyện gì? Phí Đồng Khiếu kinh hãi không thôi. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Thì cửa từ đường đột ngột bị đẩy ra. Một tu sĩ trung niên bước vào. Áo bào trắng. trầm giọng, Người của Úc gia đã bao vây Hàn Vân Phong rồi. Cái gì? Phí Đồng Ngọc ngần người. Thần sắc kịch biến vội vàng nói. Thông báo cho lý ra, Chỉ sợ. Chỉ sợ. Không còn kịp nữa. Khuôn mặt người trung niên áo trắng này ôn hòa. Một thần tu vi cũng là luyện khí tầng 6 chính là thuyên đệ duy nhất còn sống sót của phía vọng bạch. Thần sắc còn lưu lại về đau thương. Nhẹ giọng người của Úc gia đã về kín hẳn vân phong. Ngay cả một con côn trùng cũng không bay ra được. Phí đồng ngọc và phí đồng khiếu lướt nhau. Phí đồng khiếu hít một hơi thật sâu, ổn định sự bất an trầm rộng. Úc gia vây núi thành thế tỏ lớn. Lý gia tất nhiên đã biết được. Vân long thiên tham trận của nhà ta là đại trận nhất đẳng Úc gia trong thời gian ngắn tuyệt đối không phải được, nếu lý gia có tâm đến cứu, chúng ta sẽ không đến mức tuyệt cảnh. Phí Đồng Ngọc nhìn chằm chằm đệ đệ thấp giọng. Nếu họ vô tâm thì sao? Ầm. Một khối ngọc sơn khổng lồ nện vào Thiên Nam đại trận trên Hàn Vân phòng, gây ra trận đất rung núi chuyển. Phí Đồng Ngọc vững vững, thần sắc có chút điên cuồng khàn giọng nói. Úc Bộ Cao không phải là người tầm thường, dám đến tấn công nhà ta chắc chắn hắn đã chuẩn bị tốt để ngăn cản lý gia, thậm chí lý thông này Hôm nay có lẽ đã quá muộn rồi. Hai mắt hắn rừng dưng bi thường nói. Trên hồ đàn sói về quanh, ra ra bỏ mạng. Kết cục nhà ta đã sớm được định đoạt đây không phải là tình huống giống như trăm năm trước hay là ba trăm năm trước, mà là tiền lang hậu hồ trước sói sâu hồ. Có vẻ như phí vọng bạch thực sự chết rồi. Úc Bộ Cao nhìn lên màn sáng ở trên đỉnh Hàn Vân. Nơi thiên nam đại trận đang tỏa sáng Chờ đợi đủ một nén hương Mà vẫn không thấy bóng dáng ví vọng bạch Lão tổ Úc gia, Úc tiêu quý Đứng bên cạnh, về mặt phức tạp thấp dòng Sao có thể như thế? Khi Úc bộ cao Chưa nắm quyền gia tộc Hắn đã đấu với ví vọng bạch mấy chục năm Trong những lần giao đấu có thắng có bại Úc tiêu quý luôn đau đầu bất lực Chỉ nhờ vào thế của gia tộc mới có thể áp chế được hắn một bậc Hiện giờ một nhân vật như vậy nói chết là chết Khiến Úc tiêu quý trong lòng có một cảm giác không thực tế Hắn đứng chắp tay nhìn xuống hàn vân phòng phía dưới cúi đầu nói. Cơ hội tới tận cửa Khiến cho người ta cảm thấy như là cạm bẫy vậy <cười> Úc bộ cao cười lạnh một tiếng Đã sớm đoán được điều, điều này Đáp Năm đó chỉ trích yên đến vọng nguyệt hồ Chiêu mộ đã tiết độ rằng Phí vọng bạch đã vô tình ngăn cản bước đi của một vị thiên tài nào đó Hoặc là người của tử phủ ở trong tông bôn Nếu có thể coi như là số mệnh hắn không tốt Chết bất đắc kỳ tưởng là chuyện sớm buồn. Nghe vậy, trong lòng Úc tiêu quý hơi kinh hãi, dâng lên một cảm giác thỏ chết cáo buồn, thấp giọng. Trúc cơ đã trải qua thiên tân vạn khổ. Vạn người không có một người thành công, cuối cùng lại phát hiện ra mình tu luyện sai pháp môn, luyện sai nền tảng, trở thành thức ăn cho người khác. Phí vọng bạch tu luyện ở hồ rất tốt, tại sao lại càn đường ấy? Ai? ai mà biết? Úc bộ cao chậm rãi lắc đầu, có phần hưu quảnh. Thần thông liên quan đến mệnh số. Nếu chưa đến từ phủ thì không thể thấy rõ. Những người tu luyện khác đều như là con chim sẻ không có tầm nhìn của đại bàng. Bị người khác lợi dụng mà không hề hay biết. Vân long thiên nam đại trận chính là cổ trận pháp. Đủ để chống lại tu sĩ trúc cờ. quốc tiểu quý cùng mọi người vây quanh đỉnh Hàn Vân. Nhìn trận pháp dưới chân mình. Một đoạn một loạt thuật pháp rồn rập rơi xuống. Nổ tung trên trận pháp đó. Vân lòng thiên nam trận. Đúng là một đại trận cấp trúc cơ Úc bộ cao tán thường một câu Nhìn những đám lửa và băng Do tu sĩ Úc ra ngưng tụ ở trên đại trận Nhưng mà chúng đã biến mất vô hình Hắn mở miệng nói So với đại trận Ngọc Đình Thú nhất Của phương thị nhà ta năm xưa Thì cao hơn một bậc Phí gia có được đại trận như vậy Khó chắc có thể xưng hùng xưng bá ở bờ bắc này nhiều năm Úc tiểu quý đánh Và đánh hai trường vào đại trận Nhưng Vân Đông Thiên Nam trận đại trận không một chút sức mè, hắn hừ lại một tiếng, vung tay áo, từ trong ống tay áo bay ra một tiểu ngọc sơn. Ngọc Yên Sơn. Chấn tộc chi bảo của Úc gia đón gió trên không trung điển phóng lớn, ở trong chớp mắt đã cao bằng một người, ở trên ngọc ấn tiên sơn có tiên học và cây cối khắc trên đó rất sống động, âm ầm ép về phía đại trận phía ra, phát ra từng đợt âm thanh trầm đục, rầm. Nhưng đại trận thiên nam chỉ hơi sáng lên, trận văn phức tạp càng thêm sáng người. Mặc cho Ngọc Yên Sơn va chạm thế nào Cũng không có chút sức mẻ Úc tiêu Quý khẽ gần đầu Tay bấm pháp quyết Tù vi trúc cơ bắt đầu cởi động Tiên cơ trong cơ thể vận chuyển cùng lúc. Ngọc Yên Sơn đập tức xoay tròn Ở trên không trung Càng lúc càng lớn Dần dần là cao bằng ngọn núi Tiên hạc trên đó ngẩng đầu hót lớn Từng cây thương mộc tùng mạnh mẽ hữu lực mở rộng Mây mù cũng phiêu đáng trông như thực Sắc mặt Úc Tiểu Quý đỏ lên Ngọc Yên Sơn trên không trung lập tức rơi xuống Va vào Vân Long thiên nam trận Đại trận trên đỉnh Hàn Vân Phong Chỉ trong một thoáng đã phát ra tiếng nổ mạnh như là sấm rền Người phía ra trong trận nhìn thấy đều sợ hãi Người Úc ra bên ngoài Hoàn hụ ở Mỹ ầm. Uhm. Cuối cùng đại trận Vân Long thiên nam trận Cũng có biến hóa Màn hào quang dày đặc sáng tắt một hồi Như thể nhức lên một vòng gợn sóng trên hồ nước Rồi nhanh chóng đã bình tĩnh trở lại Trận pháp Tôn Úc tiểu quý thờ dài một hơi, biết rằng vân thiên đại trận này uy danh hiển hách, hắn vốn không định cưỡng ép phá vỡ, chỉ thử trước một lần mà thôi. Hắn nhẹ nhàng dư tay lên, Ngọc Yên Sơn đập tức thu nhỏ lại, xoay tròn vài vòng trên không trung rồi lại nhỏ bằng nắm tay, ngoan ngoãn bay về phía trong tay áo hắn. Không vội. Úc bộ cao nhỏ rộng, chọn ra mười mấy người trong đám khách khanh cùng tu sĩ Úc ra, chia nhau xuống chân núi thi pháp kiềm chế địa mạch. Hắn mở miệng nói tuy vân long thiên nam trận đợi hại nhưng mà tiêu hao cũng nhiều như là cá vòi hút nước vậy chúng ta chỉ cần thay nhau công kích địa mạch tăng cường tiêu hao cho vĩ gia Thủ vững nơi này một thời gian ngắn không tới nửa tháng thì ví gia sẽ cạn kiệt tài nguyên chỉ sợ chậm sẽ sinh biến thần sắc Úc tiêu quý có chút u ám nhìn những người nhà bận rộn ở phía dưới gió bắc trên hồ càng thổi càng lớn biển mây quần cuộn rút đôi trời quang vạn dặm không mây Hẳn sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía điểm trắng ở chân trời. Úc Tiểu Quý híp mắt nhìn về phương xa. Mặt hồ xanh thẳm, in bóng bầu trời không một gợn mây. Đảo nhỏ ở giữa hồ, nơi sấm xét quanh năm không ngất. Lúc này lại lóe sáng rực rỡ một nợ vùng rộng lớn. Một điểm trắng nhẹ nhàng xuất hiện trong tầm mắt. Khi khoảng cách càng gần, Úc Tiểu Quý lúc này mới nhận ra người này là một nam tử áo trắng ôm kiếm đang lướt đi trên không trung dưới chân hắn nước hồ sôi trào biến hóa thành rao xà và hải thú với nhiều hình thái khác nhau vây quanh hắn và chậm rãi lên chậm rãi tiến đến phụ thân phụ thân úc bộ cao kêu vài tiếng nhưng mà vẫn thấy úc tiêu quý nhìn trầm chầm vào chân trời không nhúc nhích sắc mặt âm trầm nắm chặt tay áo môi miếng chặt không nói lời nào trong lòng úc bộ cao chợt dấy lên một cảm giác bất an Vội vàng thở mắt của phụ thân nhìn ra. Nhưng mà không thấy gì cả. Phụ thân. Úc tiểu quý toàn thân. Khi thế bừng phát. Tay áo tung bay trong gió. Áo xám tỏa ánh sáng. Pháp thuật mờ ảo. hắn nghiến răng kèn kết. Mang theo một chút. Sợ hãi nói. Lý thông nhai. Lý thông nhai. Lý thông nhai. Úc bộ cao giống như là bị xét đánh. Sắc mặt ngay lập tức tái nhợt. Thân hình dừng lại trên không trung, háo hốc miệng không nói nên đời cúi đầu thì thào Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ tuyệt đối không có khả năng? Không có khả năng. Lý thông nhai tuyệt đối có vấn đề. Lý thông nhai tuyệt đối có vấn đề. Sắc trời dần dần âm u. Mây đen bị gió bắc thổi tan từ phương nam kéo tới. Mưa phùn lất vất rơi xuống mặt đất. Ánh mắt úc bộ cao mở lớn, quả nhân tiếp một nam tử áo trắng đang bước đi từ trên mặt hồ tiến tới. Người này lăng không ở đi, lại cưỡi dao xà và hải thú. Nước vọng nguyệt hồ quần cuộn lao lên, dao xà màu xanh dương nanh mua vút trông rất sống động, ngoan ngoãn uốn lượn dưới chân hắn. Hắn chỉ mặc đơn giản một bộ áo bào trắng, lông mày dài, hai gò má gầy gò, bờ vai rộng, khí chất hùng vĩ, ở trong ngực ôm một thanh kiếm, không nhìn thấy hình dáng. Mưa, bây giờ không nên có mưa, bờ bắc chưa bao giờ mưa. Cả đám người Úc ra động gần đầu nhìn trời. Những hạt mưa nhỏ li ti lại như là băng rơi vào mặt. Họ bị bầu không khí nặng nề này làm cho kinh ngạc, bất giác dừng một mọi động tác xa xa nhìn về phía bờ hồ. Nguyệt Thiền Kiếm Lý Thông Nhạch Lão Tổ Lý ra Kiếm tu Trúc Cơ Lý Thông Nhạch Những tu sĩ hai nhà đều tập trung ánh mắt vào người đàn ông mà áo trắng này. Châu đầu ghé tay, sợ hãi không thôi. 36 vị tu sĩ luyện khí trên trăm tu sĩ thai thức Trong nhà mắt bị khi thế quán chấn áp không dám động đậy Trời mưa rồi Lý Thồng nhai chỉ ôm kiếm đứng bên bờ Đưa tay hứng đỉnh giọt mưa rơi xuống Chạm vào tay lạnh bút đến tận xương tủy Như để không kết thành xương tuyết mà rơi vào từng giọt một Lý Thồng nhai ít khi mặc áo trắng Nhưng do hoa thương quả trong bụng Làm cho chân nguyên trong cơ thể ăn phun trào Chỉ ý khó đẻ nén Chưa bao giờ có cảm giác tốt như vậy Hiếm khi có hứng thú mà mặc lên bộ áo trắng phiêu giật Điện cơ quẩn bất ổn, tu vi không ngừng chảy ra ngoài mà hao tổn, dựa vào viên bảo dược này mà tổn thương kinh bạch khí hải. Trong lúc này chưa bao giờ được đẩy lên đỉnh phong, trong chốc lát đã đạt đến đỉnh cao chưa tưởng có, ngay cả thiên tượng cũng bị khí tức của Hạo Hãn Hải lay động, thậm chí còn có vài phần uy phong của tu vi trúc cư đỉnh phong. Trong mắt Úc Tiêu Quý đầy sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, linh thức cẩn thận đảo qua, chỉ cảm thấy người trước mặt này mênh mông như biển rộng, uy áp vô tận. Đây là tu vi gì? Trúc cơ trung kỳ Trúc cơ hậu kỳ Làm sao có thể chứ Lý thông nhai chỉ đứng bên bờ Và dẫn động thiên tượng biến hóa Lại kết hợp uy danh của kiếm trảm ma ha Úc tiểu quý dễ nhiên lòng sinh sợ hãi Gần như là muốn rút luôn Úc tiền bối Lý thông nhai ngẩng đầu nhìn về phía Úc tiểu quý Trong con ngươi sáng người tràn gặp bình tĩnh Nhẹ nhàng bước ra Từng bước một đi trên không trung Tiến đến trước mặt một đám người Úc gia Ngữ khí quán trông như năm đó khi gặp ví vọng bạch bổ tiêu quý ở yến hội trên hồ, không kiêu ngạo, không xiềng nịnh, bình ổn, hữu lực. đã lâu không gặp. hiệu quả của bảo dược hoa thiên quả tan trong lục phủ ngũ tạng quán, khiến toàn nếp nhăn trên mặt hắn chậm rãi rút đi, mái tóc bạc chuyển sang màu đen, xóa ra sầu đừng càng thêm tiêu sái. khuôn mặt lý thông nhai cũng đã từ suy nghĩ đa sầu biến thành hoát thành một người đàn ông trung niên ổn trọng lại chậm rãi khôi phục bộ dáng tuấn tú nhuệ khí lúc 16 tuổi. về ngoài này đã từng bị anh sớm mai táng và đóng giấy cũ của cuộc đời, chưa bao giờ cho ai thấy. khi đó hắn còn chưa dám, hắn còn chưa bước vào tiên đạo, đi sớm về muộn, thường xuyên làm việc giữa ánh mặt trời trên đồng ruộng, nụ cười dạng dỡ. lý hạng bình bên cạnh không ngừng níu lo, đại ca lý trường hồ thì ngồi bên bờ ruộng cười. gặp gặp quan đạo hữu, úc đầu quý âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt cảm nhận được uy áp bài sơn đảo hải từ người Lý Thông Nhai truyền tới, Khủng hoảng trong lòng không thể diễn tả bằng lời, cái cả nói chuyện cũng trở nên nơm nớp lo sợ. Hắn nhìn Lý Thông Nhai trông như một thiếu niên 16 tuổi trước mắt, giống như là gặp được độc xà ngủ đông lâu năm, rốt cục lộ ra nành vuốt, hào ưng bảo vệ tổ rốt cục không có gì cản trở, chỉ lặng lẽ đứng ở trên không trung, giống như một thanh tiên kiếm màu trắng đâm cho lông tơ hắn dựng đứng. Lý Thông Nhai lúc này mới phục hồi tinh thần, ánh mắt lướt qua đám người úc ra Giọng nói ấm áp. Phí thị vô cửu. Kính xin quý tộc lùi binh. Lời này bá đạo ngang ngược. Không thể nghi ngờ. Từ miệng lý thông nhai nói ra. Lại giống như là một thanh trường kiếm đang gạo thiết. Trần áp khiến cho mọi người trong Úc gia càng thêm sợ hãi. Lo lắng bất an. Úc tiểu quý đỏ bừng mặt. Nhưng mà không dám nói một lời. Bàn tay Úc tiểu quý giấu ở trong tay áo. Không ngừng run dậy. Cái loại cảm giác ngạt thở như bị bóp chặt cổ họng. Không khí ngưng trọng đến mức như là muốn bỏ ra, nhỏ ra nước. Đám tu sĩ trúc phúc ra, lặng lẽ thu hồi pháp ghế. Hai mặt nhìn nhau, bỗng một giọng nam tử gầm lên. Hắn đang phô trường thành thế, động thủ. Lý thông nhai, người đang phô trường thành thế. Người tuyệt đối không có khả năng toàn thân thở trở ra. Thì pháp, các người đang nhìn cái gì, thì pháp đi. Thanh âm cuồng loạn, âm lãnh, vội vàng sao động. Nổ tung trên không trung hàn vân phong tĩnh lặng. Chấn động tinh thần mọi người. Tuy nhiên Úc mộ cao lại trừng đôi mắt huyết hồng. Trong mắt như muốn nứt ra kêu lên. Lý thông nhai. Tuyệt đối không thể. Người đừng có giả bộ nữa. Lý thông nhai không nói gì hết. Chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Úc tiêu quý. Được trường tử nhắc nhở. Suốt cuộc cũng thoát khỏi cái sự chấn nhiếp kịch liệt. Tham niệm cuồn cuộn. Trong mắt đã hiện lên một tia may mắn cắn rằng nói. Nhà ta nhất định phải có được Hàn Vân Phòng đạo hữu đắc tội. Lúc này hắn dựa ống tay áo lên, ngọc yên sơn to bằng nắm tay nhẹ nhàng bay ra, đón gió lớn trên không trung. Vừa gặp đã xuất lực hóa thành ngọn hướng nhỏ đập thẳng xuống trước mặt. bạch y của lý thông nhai phấp với trong gió đối mặt với ngọc yên sơn trong quất bầu trời ở trên mặt hắn nở nụ cười ôn hòa. thành sức kiếm đập tức ra khỏi vỏ kêu một tiếng. ánh sáng màu xanh trắng từ đỉnh hàn vân phong bừng sáng. thiên địa u ám mịt mờ không ánh sáng. Mưa nhỏ rồn rập rơi xuống, ánh sáng màu xanh trắng nồng đậm đâm tới khiến cho mọi người không thể mở mắt. Bờ bắc sáng lên một vầng trăng màu, sáng, màu trắng, bành một tiếng. Ngọc Yên Sơn nặng như núi. Pháp thuật áp chế ở trên không trung cũng chỉ dừng lại ở trong nửa hơi thở. Trong khoảnh khắc bị kiếm quang màu xanh trắng mãnh điệt sông tới bổ vào khiến cho pháp bào Úc gia lộn vào ngoài trên không trung. Hùng hằng va chạm vào vân tụ thiên nam trận Khiến hàn vân phong Chấn động kịch liệt Cái gì Ngậu Yên Sơn như quả bóng xì hơi Quay tiết một vòng rồi hóa thành cỡ nắm tay Úc tiếu quý lại xui xẻo Kiếm khí chưa tới đã bị pháp khí cắn trả Phun ra một ngụm máu tươi kêu lớn Đạo hữu tha mạng Úc tiểu quý vỗ túi trước vật Ba đạo phù lục trúc cơ Tích lũy nhiều năm đều bay ra Hóa thành ba đạo pháp thuẫn Hoặc vàng hoặc trắng Kiếm khí kia bá đạo mà tới Liên tiếp chém nát ba đạo thuật pháp thuẫn Lúc này mới nhẹ nhàng rơi xuống lưng hắn Chia hắn thành hai Phụ thân Úc ra loạn thành một bầy Thần sắc Úc bộ cao đại chấn Tất cả trước mắt đều là kiếm quang một màu xanh trắng Bại đến khi Úc tiêu quý gào thét xin tha Hắn mới tỉnh lại Vội vàng đem hai đoạn thân thể của phụ thân tiếp nhận Dùng pháp lực Ngưng máu hợp lại một chỗ Đạo hữu tha mạng Đạo hữu tha mạng Trong mắt Úc tiêu quý là một mảng xanh trắng, không ngừng hô to như thần hồn, như mất hồn. Lý thông nhai chỉ lặng lặng nhìn Úc ra, cứu hắn, kiếm trong tay nhẹ nhàng nâng lên. Ở trong những mắt toàn bộ, cao, thấp, hàn vân phong đều cảm nhận được cái lạnh toát ở trên cổ. Tĩnh lặng Trên đỉnh hàn vân phong, chỉ còn lại tiếng xé gió nhỏ, nhẹ của những bông tuyết đang rơi và tiếng tí tách của nước mưa hòa quyện với nhau. Ánh sáng xanh trắng bao trùm đến mọi giác quan của những người có mặt tại đây. Sắc mặt úc bộ cao tái nhợt như một tờ giấy trắng, không nói một lời. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá đỗi kinh hoàng. Pháp khí truyền thừa của úc gia, ngọc yên xuân lơ lửng giữa không trung, mất đi vẻ uy nghiêm vốn có, nó ồi ồi lẳng lặng xoay tròn. úc tiêu quý ngừng giền gì, nhắm chặt hai mắt, mặt như giấy vàng hai tay úc bộ cao tàn ra quang huy pháp lực vận chuyển linh khí vào vết thương khủng khiếp trên eo phụ thân của mình kiếm lưu kiếm khí lưu vết thương bóng loáng bằng phẳng úc bộ cao duy trì sinh cơ của phụ thân môi run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn lý tòng nhai đứng trên không trung cầm kiếm ánh mắt như là lưỡi kiếm sắc bén không nói được một lời một đám người úc ra phía dưới không còn dám thốt lên một lời mãi cho đến khi tiếng đinh đương thanh thúy dễ nghe vàng đến thì ra đã tu sĩ thái tức ở chân mặt đất cục Lát thoát ra khỏi kiếm quang, hoàng sợ vứt bỏ pháp ký những người phàm tục càng không thể chịu nổi, vội bằng quỳ xuống đất, cúi đầu bái lạy, một lúc một tiếng, một lúc sau, tiếng ngồ nào vang lên một mảnh hỗn loạn. Ánh mắt Lý Thông Nai bình tĩnh, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm máu ứ nghẹn ở cổ họng, vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Nhất kiếm này hắn cũng không dễ chịu gì, chỉ đứng yên tại chỗ lặng lẽ điều hòa đinh được, không dám lộ ra vẻ mệt mỏi. Sức ép từ ngọc yên sơn dồn trên cổ tay, huyệt khí hải cuồn cuộn không ngừng tu vi như bị nứt cạn khiến cho tứ trì cứng đờ không thể lấy động pháp được hòa thiên quả rót vào trong khí hải không ngừng xung đột với chân nguyên hạo hãn hải nhấc đến sóng to gió lớn máu tươi vài lần tràn trên trong miệng trước mắt lý thông nhai loáng thoáng có chút mơ hồ ngực tức đến nỗi không nói nên lời đúng vào lúc này từ dưới huyệt khí hải toát ra một chùm ánh sáng một viên đan trắng bay ra tỏa ra ánh sáng chói lòa chiếu sáng của huyệt khí hải Huyền Châu Phù Trùng Phù Trùng tỏa ra hào quang Trần áp hết thầy sóng gió Xung đột trong khí hại Lý Thông nhảy mơ hơi buông lòng Ở trong mắt lấy lên một tia sáng khác thường Đảo ngược thanh kiếm thu kiếm vào vỏ Khen một tiếng Thanh siếc kiếm trở vào trong vỏ Đám tu sĩ rút cổ buông lòng Bộ dạng như là vừa sống sót sau tai nạn Hai mặt nhìn nhau Lúc này mới phát hiện cả hai đầu đầy đầu mồ hôi Sờn hết gai ốc Lý thông nhai tóc đen xõa xuống, khuôn mặt tuấn đắng, trông như là thề, thề kiếm vừa rồi, chỉ là tiện tay mà làm, ôm kiếm vào trong ngực, khách khí ôn hòa. Nể mặt nguyên ô phong cùng Úc mộ tiên, thông nhai không so đo với quý tộc, con người ánh sáng ngời trong ánh sáng. Không có một tia sát khí nào, Úc ra lại không có ai dám gần đầu đối mặt. Lý thông nhai ấm dạo nói, kính xin quý tộc đuôi mình. Úc bộ cao cẩn thận ôm lấy phụ thân đang nhắm mắt hồn bề. Ánh mắt lướt qua người mặc áo trắng bay vấp với trong gió. Anh kiếm xanh trắng lướt qua trong đầu hắn. Hắn bay lên. Dừng lại ở trước mặt lý thông nhai. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Úc bộ cao như đã tiêu hóa hết tất cả sự chấn nhấp vào rồi. Ở trước mặt còn lưu lại nước mắt. Nhìn lý thông nhai một cái thật sâu. Rồi mới thấp giọng nói. Đi. Cả đám người Úc ra như được đại xá Đầu cũng không dám gần lên Xám xịt theo sát phía sau hắn Đi về hướng nam Trên đỉnh hàn vân phòng vang lên tiếng giao hòa Nam nữ ôm nhau khóc Úc bộ cao chỉ nhìn thấy phụ thân Úc tiêu quý Sắc mặt tái chọt trong đồng Bạn đi kỳ rời khỏi địa giới phía ra Lúc này mới thấy Úc tiêu quý mở to mắt khàn khàn nói Còn đang nghĩ ra một kế hay đấy Úc bộ cao nhìn cha mình suy yếu Sức tàn lực kiệt Chưa biết phụ thân có thể giữ được mạng hay không Ít nhất đoạn đạo lộ Thời gian không còn nhiều Trong nhất thời cuối đầu đi Không nói một lời Úc tiểu quy miễn cưỡng Chống đỡ Đứng đêm Hất tay con trai trưởng ra Úc bộ cao cười khổ một tiếng thở dài Lý thông nhài chỉ có thể ra một đòn Nhưng ta không dám đánh cửa Hình bóng quán cô độc và lạc lõng Tựa như một con hạc thua Sạch tiền tài trên chú bạc người Úc gia bên cạnh nghe xong lời này thì lưng lạnh toát, liếc nhọc, im lặng không nói. Đáng tiếc. Trong cơ thể Lý Thông Nhai sớm đã loạn thành một bầy, miễn cưỡng duy trì cân bằng mà thôi. Cũng may Huyền Châu phụ trùng tỏa sáng rực rỡ, giúp duy trì trạng thái. Lý Thông Nhai ôm kiếm chậm rãi hạ xuống, nhìn đám người Úc gia đi xa, lẩm bẩm: Úc mộ cao chính là họa lớn của nhà ta. Chỉ tiếc ta không còn lực để ra tay. Nếu không nhất định phải giết tên này. Cho dù Nguyên Âu Phong cũng Úc mộ tiên. Vì việc này mà mượn cớ cũng không tiếc. Hiện giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Ở trong động phủ kéo dài sinh cơ. Lý Nguyên Giao đem tin tức báo lên. Lý Thông Nha lại hiểu được không thể không ra tay. Nếu như để mặc cho phí ra không quản. Tiếp theo chắc chắn sẽ là lý do. Úc Mộ cao một khi không có còn cố kỵ, cộng thêm thủ đoạn âm tàn giả dối gò đoán, chỉ sợ sẽ có tai họa lớn hơn nữa. Lý Thông Nhại ra khỏi động phủ, cố ý tích góp uy thế, đạp dao xà hải thú mà đến, chính là muốn có thể đe dọa được mọi người Úc ra, tận lực tránh việc ra tay. Vốn thiên thời địa lợi đều có, giờ vào tu vi dẫn động thiên tượng đã khiến cho đám người kinh sợ nghe có úc tiểu quý cũng bị uy danh của kiếm trà ma ha của mình dọa có ý lùi bước nhưng không ngờ úc mộ cao lại hét lớn một tiếng khiến cho mọi người tỉnh táo lại để úc tiểu quý ra tay thăm dò lý thồng nhai một thân tu vi bất động thì thôi khẽ động như là giang hạ chút xuống trời long đất lở lý thồng nhai vẫn nhìn người úc già biến mất ở chân trời lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía vân long thiên nam đại trận ở trước mặt thưởng thức hoa văn phức tạp trên đó không nói một lời Người Úc gia chật vật chạy trốn. Người phí ra lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Chưa từng nghĩ tới sát tình ở trên trời kia đã đưa ánh mắt lại đây. Từng người một lần nữa lo lắng đề phòng, hai mặt nhìn nhau. Phía đồng khiếu kinh hãi. Nhìn chàm chằm thiếu điên mái tóc đen vất vơ trên bầu trời. Tay cầm trường kiếm màu xanh trắng. Vận lòng thiên nam đại trận. Trận ngăn cách ra trong ngoài. Hắn tuy mơ hồ ngay thêm mấy chữ nhưng vẫn không thể tin được. Người Úc gia nói đây là lý thông nhai. Đôi mắt thiếu niên kia sáng ngời Khuôn mặt tuấn lãng dáng người cao ngất Bóng của kiếm khí trong tay phản xạ vào hai mắt phí đồng cứu Khi nắn chùa xót Hắn tâm tình phức tạp nói Vậy thì là ai? Lý Uyên Vân Không Lý Uyên Vân không có đình kiếu Đây thực sự là Lý Thông Nhai Phí đồng ngọc từng ở Lý Gia Xa xa trong thế Lý Thông Nhai Trên lúc Lý Thông Nhai hơi có danh tiếng Cũng đã là một bộ dáng trùng niên trong lúc nhất thời cũng không nhận ra, chưa có thể phòng đoán, có lẽ lý thông nhai kiếm trả ma được chỗ tốt gì không muốn gửi biết ư? tu vi tăng tiến vượt bậc lại trở lại trẻ hơn ở giang nam cũng không phải là chuyện chưa từng có. hai người tay chân đốn cuống lý thông nhai đã thôi động pháp lực ấm giọng nói thông nhai tớ đề bài kiến xin mở trận pháp hai huynh đệ đều sừng sốt nhìn nhau mấy hơi đều thiết được thấp thỏm Bất an trong mắt của đối phương Ở trong đầu hiện ra cùng một nghi hoặc Trăm miệng một lời Mở Hay là không mở đây Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé Rất hay đúng không mọi người Và hẹn mọi người ở tập tiếp thêm của bộ truyện Anh em nào nghe đến tập này rồi thì chịu phó Quay trở lại tập 1 nếu cảm thấy Bộ truyện hấp dẫn thì giúp Phong một vài comment nhé Muốn nghe ai bón tu tiên bánh Phong ngừng rồi Thực sự thì ai bón tu tiên thì vẫn còn rất nhiều anh em muốn nghe Tuy nhiên là Mình cảm thấy nó đang chưa phù hợp lắm ở giai đoạn này Mình muốn một bộ chuyện mà Mình đọc mà nó có hứng thú một chút Nó có chiều sâu một chút Có thể ai bón tu tiên thì mình vẫn sẽ theo Nhưng mà không phải ưu tiên là bây giờ Mặc dù có thể view nhiều hơn bộ này Anh em thông cảm nhé Xin chào anh em